các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net những hành vi bất thường và khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía mình thì sành có thể tỉ mỉ v ạ chương c h trình để trở thành một nạn nhân mới hình lại nhớ ra rằng hình như sành từng nói với cô bà lương chí quân là người thiệu hưng tỉnh chiết giang sành chào đời ở thiệu hưng khi sành lên 8 tuổi người cha là ông âu dương đản khánh tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi lại ở lại bệnh viện số 2 trực thuộc đại học y giang kinh thì hai mẹ con s ả n h mới chuyển về giang kinh này có thể nói sành vẫn là người bùng giang nam chắc chắn lúc này sành đã chạy đến khu ký túc xá của trường và cũng đã sắp xếp xong tất cả để vô hiệu hóa các biện pháp phòng ngừa của nhà trường tuy không thể đoán ra nổi s ả n h sẽ có biện pháp gì hay nhưng hình biết mình không thể chậm trễ phải đến trường ngay để kịp thời ngăn chặn hành vi mất lý trí này của sành. Lúc cô vừa đến trường thì tiếng chuông báo tắt đèn lúc 11 giờ vang lên. Hình thầm cảm ơn trời đất, rồi hòa mình vào dòng người hết giờ tự học buổi tối bước vào khu ký túc xá. Hình nhận ra quanh khu nhà đã có một số nhân viên bảo vệ tay cầm bộ đàm. trong nhà cũng có vài người đang đi lên đi xuống. Hình cúi đầu. sợ sẽ bị những nhân viên biết mặt cô và các bạn cùng lớp nhận ra. cô bước một mạch đi lên cầu thang. đứng ở đầu cầu thang tầng 4, hình thoáng nhìn đã nhận ra ngay là không thể tiếp cận căn phòng 405. có hai nữ nhân viên đang đứng ở cửa, rất cảnh giác quan sát mọi sinh viên qua lại. trên tầng 4 n à y cũng có quá nhiều bạn học biết mặt cô. cô đành bước thẳng lên tầng 6. s ả n h đang ở đâu, hay là cũng như mình đang trà trộn trong đám đông và sau khi đèn tắt mình sẽ đi đâu? h ì n h quanh quẩn trên tầng 6, cho đến khi có một số chị sinh viên lớp trên nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. May mà cô không quen ai sống trên tầng này, nếu không chắc đã có người đi báo cho bà vệ biết. Chẳng thể nán lại lâu ở nơi này, h ì n h đành đi xuống vậy. v à lúc này ở cầu thang và các hành lang đã dần bóng người đèn của khu nhà đã bị tắt điện trừ đèn ở hành lang và các buồng tắm giặt. hình h o à n g mang bước xuống tầng hai nghe thấy tầng trên có tiếng nói họ là các nhân viên bảo vệ hình nghĩ gay rồi nếu chạm chán họ vào lúc này thì tất nhiên bị nghi ngờ và nếu làm phân tán sự chú ý của họ thì lại bất lợi cho sảnh vừa khéo ở chỗ ngoặt cầu thang tầng 2 có một gian xếp thưởng chất các thứ lặt vặt và dụng cụ l à n vệ sinh hình nhanh chóng lách qua cửa rồi nấp vào đó liệu có phải nhà trường cẩn thận quá mức không nhỉ một giọng nói vang lên một giọng nữ năm nào cũng có người hỏi cái câu này em cho rằng không quá mức tí nào cái năm ấy em trực ở phòng 405 vì quên không mở cửa thông gió nên bị ngất xỉu và thế là một cô nữ sinh đã nhảy lầu nhớ lại vẫn thấy vô cùng â n hận cứ đến cái đêm này thì chuyện quái dị gì, gì cũng có thể xảy ra đôi lúc em nghĩ rằng liệu có phải các cô sinh viên đáng thương nhảy lầu và cái đêm này bỗng có được khả năng của siêu nhân hành vi của họ thực sự không sao tưởng tượng nổi nhưng đêm nay thì chắc là không thể sáu người canh gác một gian phòng 15 phút lại thay ca, lại còn có vài người thường xuyên tuần tra. Muốn đánh bật chúng ta ra, phải là một tốt bộ đội đặc biệt. Hình thấy có phần yên tâm. Họ đã sắp đặt như thế, thì dù sảnh có bị x u d g i ả để làm chuyện tai hại thì cũng không dễ gì làm nổi. Nhưng mình nấp ở đây thì có thể làm gì? Sảnh là cô bạn chí cốt của mình, vậy mà lúc này mình lại bó tay bất lực. bao nhiêu ngày qua mình hoàn toàn tự oán trách giải bỏ, nghĩ rằng mình là nạn nhân bị lựa chọn, mình từng tuyệt vọng suy sụp, nhưng lại chưa từng nghĩ đến một khả năng khác, mình chưa quan tâm đầy đủ đến sảnh, nên mới dẫn đến chỗ bị động thế này. Nhưng chỉ ân hận cũng vô ích, phải quan sát kỹ tình hình xem sao. Lúc này mình tạm đ ấ p ở đây, ít ra là đến nửa đêm vẫn không có chuyện gì. sau đó mình sẽ ra đầu thú hoặc l ặ n g l ặ n g trở về nhà sạch nhưng hình cảm thấy có lẽ sự việc sẽ không đơn giản như thế năm nào cũng xảy ra chuyện thì tại sao năm nay lại có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net